Tuy mọi người đều biết điểm này, nhưng trong một trường hợp nào đó thì vẫn phải ngoại giao cẩn thận. Người càng có địa vệ cao thì càng phải để ý về phương diện này. Cho nên, khi Kurita Ichiro gửi điện tới, rất lịch sự tỏ ý rằng hai đứa con sinh đôi của ông muốn tới Trung Quốc để tham quan, du lịch học tập, thì bên Trung Quốc đương nhiên cũng phải tỏ ra rất hoan nghênh đón khách Nếu để cho cặp sinh đôi đó gặp chuyện không may gì ở Trung Quốc, thì không tránh được những phiền phất lớn. Những kẻ có ý đồ xấu sẽ càng phiền vào cớ này mà gây chuyện. Có điều, thời điểm cặp sinh đôi nhà Kurita Ichiro đến Trung Quốc cũng thật trùng hợp, khiến cho người ta buộc phải suy nghĩ không biết mục đích của họ khi đến đây là gì. Nhất là Hạ Vũ sau khi lấy được tin tức từ chỗ Eliza thì không thể không tăng cường giám sát đối với những người này. Đường nhiên cũng đề phòng hơn rất nhiều. Cái điều đang ở địa bàn Trung Quốc, mấy tên nhóc này chắc cũng không dám gây sóng gió gì. Suốt cả đêm bọn họ ầm ĩ đến điên cuồng trong phòng bao, hạ bộ và mọi người đi theo làm hết trách nhiệm của vệ sĩ cho đến tận khi đêm đã khuya, mấy vị tiểu nhân tài này mới có vẻ chơi đùa đủ. Cuối cùng cũng rời khỏi cái cuỗi con già, mấy ngày này chúng ta nhất định phải chơi cho thỏa thích. Cậu con trai trong cặp song sinh nhảy lên vài cái, trên mặt vẫn chưa mất đi sự hưng phấn. Chúng ta đi tăng 2. Go go go. Vừa nói xong, cả đám đều nhao nhao tán thành. Ý kiến hay đấy, chúng ta đi tăng 2. Đi nào. Trong đám người kia Trừ Kurita Sakura và Kurita Kurosawa là người Nhật Bản, thì còn có mấy người bạn cũng theo bọn họ từ Nhật sang nữa. Ngoài ra, cũng còn có thêm một vài người Trung Quốc. Nghe nói đầu là du học sinh mà hai chị em Kurita quen trong trường. Sau khi quyết định xong, cả đám nhanh chóng đi vào phòng nghỉ, tẩy rửa mùi kem bơ và rượu bia ở trên người, lại thay quần áo gọn gàng đẹp đẽ. Đến lúc bước ra khỏi cửa, cả đám đều quay trở về với một bộ dạng của các công tử tiểu thơ nhà giàu. Kỳ lương không nói nên lời, mấy tên nhóc này chuẩn bị kỹ càng thật, còn mang theo cả quần áo để thay nữa. Thế giới của những kẻ có tiền thật khó hiểu. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi cũng mặc âu phục đen đứng ra ngăn cản hai chị em sinh đôi đang rất hừng phấn kì Tiểu thư, thiếu già, không còn sớm nữa, hai vị cũng nên nghỉ ngơi rồi. Xem ra, người đàn ông trung niên này chắc chắn là quản gia gì gì đó của hai chị em kia. Từ lúc trước, kỳ lương đã chú ý đến người đàn ông này rồi. Nãy giờ người đàn ông này vẫn im lặng đứng ở trong góc, không hề khiến cho người khác chú ý. Quản gia Fukada, chúng tôi khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến. Lại đúng sinh nhật của chúng tôi nữa Ông để cho chúng tôi chơi cho thoải mái đi Trên khuôn mặt xinh xắn của korita Sakura hiện rõ vẻ không vui Đừng ngăn cản chúng tôi nữa Phiền chết đi được Nói xong có đẩy người đàn ông trung niên đó ra Đi ra ngoài trước Cả đám thanh niên phía sau cũng hò hét chạy theo Đúng là một thiên kim tiểu thơ đi hoa Kỳ lương đưa tay đỡ người đàn ông bị đẩy ngã Suýt va vào bàn Không sao chứ cảm ơn cô. phù cù đà cũng cảm ơn kỵ lương, rồi vội vàng chạy theo sau mấy người thanh niên kia, miệng còn không quên gọi mấy vệ sĩ cùng đi mau đuổi kịp. đám kỵ lương cũng đành phải đi theo. chờ khi bọn họ ra khỏi câu lạc bộ, thì cả đám thanh niên kia cũng đã đều lái xe của mình ra. kỵ lương quay sang nhìn đúng là đám phá gia chi tử, quả nhiên đều xứng đáng là trai xinh gái đẹp con nhà giàu. Mấy chiếc xe này, chiếc nào cũng đẹp, vừa nhìn đã biết là rất đắt tiền. Tùy cô không hiểu biết lắm về xe cộ, nhưng chỉ nhìn nhãn hiệu và kiểu dáng cũng có thể cảm nhận được giá trị của chúng. Lúc này, Tiểu Bạch cũng đã đánh xe của bọn họ ra, vừa nhìn thấy nhãn hiệu, mắt đám thanh niên kia liền nháy vài cái. Chiếc xe thể thao màu đen này thật sự là nhìn không vào mắt chúng nào hết. Này, xe kiểu gì thế? <cười> Còn chẳng có nhãn hiệu nữa. Loại xe này mà cũng dám lái ra à. Không ngoài dự đoán, chiếc xe của họ lập tức trở thành mục tiêu cho đám con nhà giàu kia dịu cợt. hắc tử bất mãn dần ngón tay dựa lên với họ. Mẹ khỉ, xe này chỉ cần lái bậy cũng có thể bỏ xa mấy cái xe chỉ được cái mã còn chả có cái vẹo gì của các người đấy. Hừ. Chiếc xe này là do Thẩm Sùng tự mình thiết kế. Tuy không phải thương hiệu gì đắt tiền Nhưng nếu nói về tính năng thì thật sự có thể nói là tốt hơn gấp trăm lần, không biết bao nhiêu lần những chiếc xe thể thao thời thường hàng hiệu kia. Mấy lời của hát tử hiển nhiên đã khiến cho đám thanh niên kia bất mạng. Kurita, Sakura đi tới, đảo mắt một vòng quanh đám bọn họ, trong mắt không giấu được sự kinh ngạc. Vừa rồi, đèn ở trong phòng bao cũng không được sáng, hơn nữa bọn họ chỉ tập trung chơi đùa, không để ý đám người hạ vỗ vào lúc nào. Chứ đừng nói đến chuyện nhìn xem bộ dạng của họ ra sao. Lúc này, mới vừa nhìn thì... Ánh mắt của Kurita Sakura dừng lại ở trên người Hạ Vũ, đảo tới đảo lôi mấy lần, thiền rõ sự hứng thú không chút che giấu đối với Hạ Vũ. Anh đẹp trai, có muốn lên xe em ngồi không? Sự bất mãn do câu nói của hắc tử ban nảy giờ đã hoàn toàn biến mất nhờ sự tồn tại của Hạ Vũ. Hà vỗ nhìn bàn tay đang đặt ở trên ngực mình, sau đó lặng lặng lùi về phía sau tầng bước, một câu cũng không thèm nói, bước lên xe. Phản ứng này khiến cho sắc mặt của Kurita Sakura tối sầm xuống, thẹn quá hóa giận xoay một vòng quay về xe mình, sập mạnh cửa xe lại, sau đó đập mạnh vào chân ga, chiếc xe thể thao Ferrari lập tức lao ra ngoài. Những người ở đằng sau cũng nhanh chóng lên xe phóng đuổi theo, tiếng động cơ khởi động liên tiếp vang lên, tạo thành những tiếng gầm gừ nối dài theo nhau, từ từ tiến về đầu bên kia của thành phố. Rõ ràng là đám tiểu quỷ kia không coi những lời của Hắc Tử nói là thật, bọn họ chỉ cho rằng hắn chặn qua chỉ ba hoa mà thôi, một chiếc xe khó coi như vậy làm sao có thể so sánh với những chiếc xe yêu của bọn họ, sao có thể đuổi kịp tốc độ của bọn họ được. Có điều, khi bọn họ dừng xe trước cửa quán bar, đã nhìn thấy ngay chiếc xe màu đen bám sát phía sau. Cả đám đen mặt xấu hổ, nhất là Kurita Sakura, tâm trạng vui vẻ bị chuyện này đánh bật đi hơn một nửa. Mấy chỗ như quán bà, càng vào đêm lại càng đông người. Đi vào trong, cây lương không kìm được, hơi nhíu mày. Dưới ánh đèn mù mờ, âm nhạc đên tai nhức ốc, cả đám trai gái ăn mặc lộ liễu nhảy nhóc uống éo điên cuồng trên sàn nhảy. Khắp nơi đều tràn ngập mùi khói thuốc và mùi rượu, trong đó còn thoáng có mùi của chất cấm. Đám Kurita không ở phòng chung, mà đi vào một góc phòng bao đã đặt trước. Vừa vào phòng, ngay trước mặt bọn kỹ lương, cả đám còn to gan lấy ra một ít bột phấn màu trắng và thuốc lá, sau đó cuốn lại trầm lửa hút. Sắc mặt của kỹ lương trầm hẳn xuống. Hếtriina, hút thuốc viện trước mặt cảnh sát như cô hắc tử giật một ít bột phấn ở trong tay một người trong đám đó, đưa lên mũi ngưỡi, rồi đưa vào lưỡi, nếm thử. Không phải heroin, là LV-ketamine. LV-ketamine là một loại chất ghế ảo giác khiến cho người ta bị phụ thuộc vào nó, nhưng hiệu quả thấp hơn thuốc lắc, độc tính cũng không lớn. Kỳ lương nhìn về phía hạ vũ, thấy anh cũng không tỏ vẻ gì, bọn họ cũng khó mà lên tiếng. Nhưng sắc mặt của người đàn ông trung niên Ở bên cạnh thì đã trắng bịch Làm quản gia thế này thật không dễ dàng gì Nhìn hai vị tiểu chủ nhân hành động như thế Ông khuyên cũng không nghe Chỉ có thể đứng cạnh mà lo lắng xuông Cứ để kệ như vậy cũng không sao hả? Kỳ lương tiến lại gần Hà Vũ nhỏ giọng hỏi Không sao Hà Vũ nói Nhìn bọn họ như vậy cũng không phải mới chơi Chúng ta chỉ chịu trách nhiệm Để khi bọn họ ở lại Trung Quốc Không tự dân bị kẻ nào giết hại là được Ý của anh là Có người sẽ Động thủ với hai người họ sao Em cho là Kurita vì sao lại đồng ý Cho bọn họ đến Trung Quốc du lịch chứ Hà Vũ nhìn hai người trẻ tuổi Đang mơ màng việc xây thuốc kia Gần đây Cuộc sống của Kurita ở Nhật Bản Cũng không dễ dàng gì Vì hai chị em này ở lại Nhật Bản chưa biết trận sẽ còn gây phiền phức thêm cho lão. Cho nên lão mới đưa bọn họ sang Trung Quốc này, nếu có chuyện gì cứ nhà đầu Trung Quốc mà hỏi tội là được. Đúng là cáo già. Kê lương nhìn đám thanh niên sau khi hít ca xong, dân dân đã không còn khống chế được, bắt đầu đông đưa cơ thể cảnh tượng này thật giống như là nhìn cả đám quý ông thượng lưu sẽ bỏ lớp áo khoác thượng lưu đi thì chẳng qua chỉ còn lại bản chất hạ lưu mà thôi. Makurita Sakura mơ màng chen vào giữa hạ vũ và kỹ lương người như gần như sắp dán sát lên người hạ vũ thân hình lồi lõm vô cùng nóng bỏng. À... Cô ta rít một hơi thuốc ở trong tay rồi chạy chạy và ngực hạ vũ không tôi Thân hình này tôi thích, làm vệ sĩ phải không? Lương tháng được bao nhiêu? Bỏ công việc này đi. À, tối nay em bao anh? Mấy người khác cũng đứng ở bên cạnh ồn ào. Đêm này, Kurita Sakura là một trong hai nhân vật chính. Đương nhiên, từng hành vi cử chỉ của cô đều được mọi người tôn sùng. Mùi khói ở trong phòng bao khiến cho mũi của kỳ lương hơi cay cay, hốc mắt cũng nóng lên. Mẹ nó chứ, cô quả nhiên không thể sống được cuộc sống của mấy kẻ có tiền này. Cô nhìn sang bên cạnh, Hà phổ bị Kurita Sakura quấy rầy, vẫn đang đứng yên bất động như núi. Sau đó, mũi cô hơi ngứa, đang định hát xì thì lại cảm thấy một bàn tay sờ soạn trên lưng mình. Kỳ lương cứng đờ cả người, chưa kịp hắt xì, vừa định bắt lấy bàn tay ở trên lưng kia thì đã thấy trước mắt tối sầm lại một bóng người chợt hiện ra, sau đó chị nghe thấy một tiếng khóc thét vang lên. bàn tay ở trên lưng cô đã không thấy đâu nữa, chủ nhân của nó cũng đã ngã quỳ xuống sàn, ôm của tay bị bẻ quặt đi kêu thảm thiết. tiếng khóc thê thảm này khiến cho căn phòng đang vô cùng hỗn loạn, bỗng chốc yên tĩnh hẳn. cả đám đều há hốc mồm, nhưng người thanh niên đang quỳ ở trên đất, kể lương cũng ngỡ người nhìn hà bổ đang đứng ở cạnh mình vừa rồi chính anh đã ra tay bẻ quạc cổ tay của tên đang ăn đầu hũ của cô. Cô lại quay đầu nhìn, thấy Kurita Sakura đang lồm cồm bò từ dưới đất lên, ban nãy tiểu thư Kurita vẫn chưa từ bỏ ý định muốn dựa vào người của Hà Vũ, kết quả là Hà Vũ lao vụt người sang bên cạnh kề Lương, khiến cho tiểu thư Kurita dựa vào khoảng không nên giật vật ngã sắp xuống sàn. Tầm mắt của mọi người đều đổ dồn về phía kỵ lương và Hà Vũ thân phận hiện giờ của bọn họ chỉ là những vẻ sỉ nho nhỏ. Vậy mà giấc bẻ gãy cổ tay của một công tử nhà giàu, vẻ sỉ này đúng là chết đến nơi còn không biết sợ. <cười>